viên tướng công trả hết quà lại còn điều tra biết được á, tên và bỉ hiệu của tiểu nhân phát danh thiếp rộng rãi để giáo quấn tiểu nhân một phen chuyện này thanh thanh quay như không nghe thấy sắc mặt không động chút nào đơn thuyết sinh làng nói từ lúc đó mọi người càng rầu rĩ hơn hôm nay tiểu nhân á, núp sẵn trong kho chỉ đợi viên tướng công phái người đến là liều mạng một phen nào ngờ <cười>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 đi được một lúc nữa đột nhiên lại gặp một đám bộ khoái dùng xích sắt kéo lê mười mấy người dọc đường không ngớt reo hò bắt được phi tặc rồi bắt được phi tặc rồi dân chúng bên đường nhìn thấy ai cũng lắc đầu than thở khi viên thời chí cùng thanh thanh đến gần thì ra đám phi tặc này đều là những người nghèo khổ mặt mày lem luốc nhất định Bồn bồ khoái bắt bớ bừa bãi để lập cung Hai người lại càng giận dữ hơn Về đến nơi Thị Hồng Tháng Hải đang thò đầu ra khỏi cổng Mà trông ngóng Ý vừa thấy hai người đã mừng rỡ nói Hay quá Tướng công về rồi Dương Thời Chí dội hỏi Có chuyện gì vậy Hồng Tháng Hải đáp Trình lão gia đã bị đánh trọng thương Mọi người đang đợi tướng cao trở về cứu mạng. viên thời chí kinh hải thần nghĩ. Võ công của Trình Thanh Trúc cao như vậy, sao bị đánh trọng thương? Chàng nhanh chân theo Hồng Thắng Hải vào phòng Trình Thanh Trúc. Thì lão Trình đang nằm trên giường, sắc mặt xá xanh như người chết, phủ đầy hắc khí. sa thiên Quảng, Hồ quý Nam, Thiết La Hán, đều ngồi bên giường, ai cũng lo âu.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 thì người gác cửa nhanh chân chạy vào đưa một tấm bái thiếp màu đỏ. Sa Thiên Quản nhận lấy xem, thấy trên thiếp có ghi: Giảng sinh là Ngụy Đào Thanh, tổng quản chiêu hiền quán ở Huệ Dương phủ, xin bái kiến viên tướng công Minh chủ bảy tỉnh, trên ban chủ Thanh Trúc ban, xa đại chủ ở Sơn Đông cùng các vị anh hùng. Sa Thiên Quản nghĩ thầm.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 Thì bọn nô bộng dừng xe lại Giáp màng xe lên Viên Thừa Chí cùng mọi người xuống xe Thì một bậc dương giả Mặc áo bào theo kìm tuyến Đang đứng dưới dân nhà đón khách Y nhanh chân bước tới Chấp tay thi lễ Viên Thừa Chí biết người này là Quệ Dương Nếu theo lệ số thì mình phải quỳ lại Nhưng chàng nghĩ Mình không phải người trong quan trường Đối phương lại là thúc phụ Của hoàng đế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 tỉnh sơn đông chuyện này có thật không viên thời chỉ đáp xin được gọi tại hạ là dương vì gì, gì đó đó chỉ là cách người ta quen gọi các đầu lĩnh trong sấm quân mà thôi mỗi người một nơi khởi nghĩa xưng là dương này dương nọ đó chỉ là tự cao tự đại cho thanh thế mạnh hơn thu dọa triều đình thôi ba chữ kim xài dương này tại hạ cảm thấy không ổn tự truyền lệnh cho các huynh đệ không được gọi như vậy